Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thận 12 giờ đêm Có đi khi còn muộn hơn mới trở về phòng nghỉ ngơi Hôm nay phần lấn công việc Đều đã xử lý ở trong công ty rồi Chỉ có hai văn bản tiếng Anh mà thôi Nhưng em vì sao lại thở dài chứ Là đang phiền não cái gì hay sao Anh quay lại hỏi Quay trở về chủ đề vừa nãy Không cho cô nói lái sang chuyện khác Không có mà Cô nói lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt một chút Không cần phải gạt anh Nam tuệ không tự chủ được mà than nhẹ một hơi cũng không biết nên nói cái gì. Vì sao lại thở dài? Là đang phiền não điều gì sao? Anh Genji hoài lại quyết tâm tìm được câu trả lời của cô. Em đã đang suy nghĩ hạnh phúc mà em có được đáng lẽ phải phục về phía danh lị. Cô khẽ thở dài một hơi mà thông thả nói thầm. Em đã nói về bạn cái gì vậy chứ? Anh nhíu mày lại. Nếu lúc trước em không có tự đi tìm anh rồi lại tự cho rằng mình thông minh Hai danh lị cùng anh kết hôn. Hôm nay, anh sẽ kết hôn cùng với chính là danh lị. Có thể ở nhà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của hứa bá, hứa tổ, được hoàn hoàn yêu thích và được anh yêu thương. Em đã cấp đi hạnh phúc, vốn nên thuộc về danh lị. Cô anh ấy tự trách mình, giọng nói trở nên có một chút khàn khàn Em sai lầm rồi. Trợ lực ngự đặt hai tay lên bả vai cô, rồi xoay người cô về phía đối diện với anh. là lúc trước, người anh ấy là vợ, chính là an danh lị. Thì hiện tại cuộc sống sẽ không giống như vậy. Bởi vì anh không hề yêu cô ấy. Anh cũng không yêu em. Anh yêu em. Anh nói làm cả người cô trở nên đông cứng. Cô lắp bắp không có biện pháp để nói chuyện bình thường trở lại. Nam Tuệ à, anh yêu em. anh nhìn cô triều mến sau đó thật là nghiêm túc nhắc lại. Nam Tuệ thực sự bị lời nói đột ngột của anh làm cho cô ngây người. Căn bản không biết hiện tại nên nói gì với anh cả. Cô nên nói cảm ơn là anh đừng nói giỡn nữa. Cô mới là công tin đâu, hay là nói cô cũng yêu anh chứ? Anh là một người đàn ông tốt như vậy, để yêu thương anh thật sự là vô cùng dễ dàng. Nhưng vấn đề là, cô có tài đức gì để cho anh yêu thương, lại còn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đây? Cô không phải là người yếu đuối, không có tự tin, nhưng là càng biết anh thật là tốt, cô càng cảm thấy chính mình không xứng với anh. Không được rồi, trong thực tế ngay cả gia cảnh của cô cũng không cá hơn người bình thường.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 Hơn nữa, anh còn là một người đàn ông rất là phong cách, rất là đẹp trai. Anh có thể tìm được bất cứ một người vợ nào hoàn hảo hơn cô. Còn cô không có tư cách gì để mà kết hôn với anh. Còn làm cho anh yêu cô đây, cô không thể nào lý giải được. Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại yêu em không? Cô mở miệng cất tiếng hỏi. trời lập ngự nghe thấy vậy liền nhìn cô mà nhú mày. Em không tin rằng anh yêu em sao? Không phải là không tin. Mà là không nghĩ được rốt cuộc Bản thân em có cái gì đáng giá Để cho anh yêu Em không tin tưởng chính bản thân mình ư Em vốn rất là tự tin vào chính mình Là anh làm cho em trở nên không tự tin đó Cô nói xong nhịn không được Mà trừng mắt nhìn anh Như thế nào chứ? Anh không hiểu cất tiếng hỏi Đừng nói với em Là anh không biết mình có điều kiện tốt như thế nào Nam tệ cắn môi nói Cho nên em mới nghĩ rằng chính mình không xứng với anh ư Trời lực ngự nhất thời giật mình hiểu ra Hơn nữa anh còn cảm thấy khó có thể tin được Cô không trả lời lại tiếp tục cắn môi Em cảm thấy Không xứng với anh là do thân phận Hay là do cảnh Nếu năm đó anh không được cha mẹ nuôi dưỡng Thì anh cũng chỉ là một cô nhi Em nên biết điều này Anh đã nói rõ cho em biết rồi cơ mà Em biết Vậy thì em còn có cái gì là không xứng chứ Anh rất là tuấn tú Em cũng rất là xinh đẹp Đúng là nói dối không chớp mắt mà Anh không gọi nai sai Sẵn lẽ em chưa từng nghe nói trong mắt người chồng, người vợ luôn là xinh đẹp như là Tây Thi sao? Đối với anh mà nói, em còn xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào, vợ thân yêu ạ. Anh nhẹ nhàng véo hai má của cô, rồi sau đó cúi xuống hôn lên má cô. Nam tệ chỉ cảm thấy hai cỏ má của mình đỏ ửng. Anh không cần nói ra chuyện khác có được không hả? Anh còn không có trả lời về vấn đề vừa rồi. Rốt cuộc, anh yêu thương em ở điểm nào nhất chứ? Cô cố chấp mà hỏi. Không phải là một điểm, mà là rất nhiều điểm. Cô im lặng nhìn anh chờ anh giải thích. Vừa mới gặp mặt. Anh đã bị dũng khí và nghĩa khí của em hấp thấn. Sau đó anh như bị xét đánh. Cảm thấy rất là hăng thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net